Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Trinh Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. À, ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Theo máu thịt rơi vào vực sâu, bên trong truyền ra tiếng cào thét bao hàm thống khổ, hình như tồn tại trong quan tài cổ hết sức bài xích. Nhưng trở ngại chút nguyên nhân không biết gì đó, phải nuốt vào. Vì vậy, tiếng gào khóc nức nở nghẹn nhào kèm theo đau khổ cùng với thanh âm nhấm nuốt giao thoa cùng với nhau, tạo thành một tiếng thảm liếc, thê đương, khiến người ta vừa nghe, liền lập tức thay đổi sắc mặt. Càng có một tổ độ oán độc. Mãnh liệt đến cực hạn từ bên trong cỗ quan tài kia tràn ra, dường như hóa thành ký hiệu khắc trên người nữ tử hồng y để đánh dấu muốn một mực nhớ kỹ à? Mà nữ tử đưa đồ ăn đến hiển nhiên rất thưởng thụ. À nghe cái thanh âm này hình như tâm tình cũng cực kỳ sung sướng, không thèm để ý tới ký hiệu trên người chút nào, phất tay hạ từng cục thịt xuống. Hứa Thanh trầm mặc, hắn thấy được sự biến thái của à, nữ nhân đó. Cũng nghe được tiếng gào thét đau khổ tới cực hạn trong quan tài. Cũng có chút suy đoán đối với thân phận của tồn tại kia. Sau một lúc lâu, hứa thanh nặng lẽ đuôi về phía sau, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hiện giờ hắn không còn muốn xuất hiện xung đột tùng hồng về thần thiện. Nhưng ngay vào lúc hứa thanh đuôi ra ngoài, nữ tử đưa đồ ăn kia bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn lâu như vậy rồi, lại cứ rời đi như vậy sao? Ánh mặt Hứa Thanh nâng tụ, thân thể tăng tốc lui ra phía sau. Cùng lúc đó, nữ tử hồng y kia giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về Hứa Thanh, lấy đại quyền hạ thần bọc của bản thân. Điều khiển lực lượng cấm chế nơi đây, nhàn nhạt mở miệng. Tới. Lời ả vừa ra, cấm chế trôi nơ lửng trên bầu trời do lực lượng hồng nguyệt biến thành lập tức bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một bàn tay đỏ thật lớn, chợt chảo một cái đến chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Bằng lực lượng tự thân hắn thì không cách nào chống cự bàn tay đến từ cấm chế Hồng Nguyệt này, trừ phi vận dụng quyền hành của bản thân, nhưng nếu làm như vậy thì hết thầy sẽ lộ. Trong thời gian ngắn trong lòng hứa thanh đã có quyết định, mắt lóe hàn mang, nhàn nhạt mở miệng. lớn mặt Lời hắn vừa ra, bàn tay huyết sắc tới gần đột nhiên chấn động, lập tức quay đầu, bay thẳng đến phía Hồng Y nữ tử. Một bàn này khiến cho nữ tử Hồng Y kia rõ ràng sừng sốt một chút, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết Nhưng cũng không cách nào tránh đi. Trong tiếng nổ vang, thân thể ả cuẩn ngược lại, phun ra máu tươi. Cho đến khi thấy một tấm lệnh bài huyết sắc mới miễn cưỡng hóa giải. Thần sắc của ả cấp tốc biến hóa là thất thanh. Thần dứ! Nói xong, ả lập tức đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, bày ra một cái ân ký cổ quái. Thân thể xoay người, vô cùng thành kính nhìn hứa thanh. Hứa thanh nhũ mày, dĩ nhiên hắn nhìn ra đây là một loại nghi... Loại đệ nhi cấp dưới hành đế Cũng không biết trả lời thế nào Vì vậy vẻ chấn định nhẹ gật đầu Thế nhưng sau một khắc Con ngươi nữ tử kia co rút Lần nữa bay ra thủ thế khác Ngóng nhìn hứa thanh Thần sắc kệ biến đổi Ngươi không phải thần sứ Ngươi là ai Tại sao có lực lượng của thượng thần Nữ tử này kinh nghi bất định Trong nội tâm giấy đen sóng đớn nhập trời Chuyện như vậy cả đời này À vẫn lần đầu tiên gặp phải Thậm chí đừng nói là à Coi như Hồng Nguyệt Thần Điện cũng chưa từng trải qua loại việc này, khiến cho Ả không cách nào tin. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, dù có chỗ biết trước nhưng cũng đang suy tư. Hắn cảm thấy mình không hiểu để nghi với thủ thế, không hẳn là nguyên nhân đối phương phát hiện sự dị thường của mình. Nhất định, có một số chỗ khác đã lộ sơ hở. Dẫu sao tu vi đến trình độ như vậy tự nhiên không phải người ngu, nhìn ra manh mối cũng là bình thường. Mà lúc trước hắn vốn định đi, nhưng nếu lựa chọn ra tay, dù tu vi đối phương để hắn kiêng kỵ, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết. Trong lòng hứa thanh tràn nhập sát cơ nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Người đi quá giới hạn. Nói xong, tay phải hắn giơ lên chỉ một ngón tay. Cầm chế Hồng Nguyệt bốn phế lập tức truyền ra tiếng nổ vang trước đó chưa từng có. Bát phương chấn động lập tức bị hứa thanh tiếp quản quyền hạn. Hình thành lực lượng chấn áp bay thẳng đến nữ tử Hồng Y. Mặt nữ nhân này hoàn toàn đại biến, tinh hãi trong nội tâm không cách nào tự điều khiển, tự động hiện ra trên mặt, khiến cho vẻ mặt vô cùng nhằn nhó. Hắn không phải người thần điện, điểm này ta rất xác định, nhưng lại có được thần lực. Quyền hành nắm giữ lại vô cùng cường hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể nữ tử run lên, toàn lực ra tay, một ta tà bí tàng biến nào sau lưng. Mặc dù không hình thành thiên đạo, nhưng lực chiến vô cùng kinh người Lại phối hợp với khối đại bài huyết sắc. khó khăn lắm chống đỡ lại loại trình độ điều khiển cùng với cấm chế phối hợp này độ cao quyền hạn đã vượt qua toàn bộ thần sứ nữ tử kinh ngạc tột cùng, trước kia đi theo lão tổ nhà mình gặp qua thần sứ dẫn phát cấm chế giờ phút này một so với một lập tức định ra cao thấp không thể nào trái tim nữ tử chấn động mãnh liệt trong thời gian ngắn đầu ả bỗng nhiên hiện tại ý niệm Việc này quá lớn, nếu báo cáo lên thần điện nhất định là đại công. Nghĩ tới đây, nữ tử này không tiếc đại giới, bí tàng cũng đều bốc cháy đen. Khối định bài huyết sắc trước mặt cũng tương tự tràn ra tất cả lực lượng quyền hạn. Cả người đau đen, nhưng không phải truy sát đứa thanh, mà cố gắng nhanh chóng rời khỏi đây. Trên nham thạch nóng chảy ngoài ngàn trượng chính là chỗ trái tim cung điện thần điện. Chỉ cần bay ra khỏi nhóm nham thạch nóng cháy này, à gần như có thể lập tức thông báo tin tức nơi đây. Tới Tổng Bộ Thần Điện. Nhưng Hứa Thanh sao có thể để ả được như ý nguyện. Giờ phút này hắn phất tay, cấm chế huyết sắc bát vương lần nữa, chấn động. Một đạo hơi tạo thành bảy tám đại thủ huyết sắc hung hăng, đập về phía nữ tử. Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi rời khỏi mảnh hải vực này, cấm chế Hồng Nguyệt không còn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của linh tàng dưỡng đạo Khải Minh. đồng thời nếu như để chạy ra được thứ đợi chờ hắn chính là nguy cơ vô tận nhất định phải giết chết hồng người thần điện trôi nơ lửng trên thiên hỏa hải tràn ra vô tận ánh sáng màu đỏ như là màu móng tươi khuếch tán ra khắp bát phương thanh âm thình thịch đến từ trái tim vang vọng khắp thiền địa toàn bộ tu sĩ nơi đây nhìn một màn như vậy tâm thần đều sẽ run rẩy không dám nhìn thẳng uy bái từ xa sau đó nhanh chóng rời khỏi thần điện không thèm để ý chút nào đối với thần điện mà nói những thứ này đều là cừu non mà thôi vốn tản ra để nuôi dưỡng cho nên hoạt động nhiều chút khí huyết sẽ tốt hơn giờ phút này tu sĩ trên thiên thạch vây quanh thần điện vẫn nhắm mắt như trước bên trong thần điện trái tim có bảy thân ảnh mặc áo bào đỏ đang khoanh chân bảy người này có đủ các tộc trong đó sáu người ở dưới một người trên đầu Người trên đầu là một tên dực tộc, trên mặt mọc đầy đông vũ, không có bất kỳ biểu cảm nào. Toàn thân chán ra chấn động uy hư như ẩn như hiện. Về phần sáu vị phía dưới đều tương tự với nữ tử Hồng Y, Tu Vi Đinh Tàng. Bọn họ đang chờ đợi, đợi đồng bạn ra ngoài trở về. Loại nhiệm vụ đưa đồ ăn đến cùng gia cố cấm chế này cũng sẽ đưa tới chút ký hội phiền phức. Cho nên ngày thường người hoàn thành đều là người không được coi trọng bên trong thần điện. Mặc dù bởi vì nam thạch nóng chảy ngăn cách, thần thức không cách nào dò xét. Tuy thời gian đợi cũng đã trôi qua hơi lâu, nhưng cuối cùng vẫn chưa quá lâu. Cộng với thân phận và kinh nghiệm khiến cho bọn hắn cho rằng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên giờ phút này mọi người vẫn đang đà tọa như trước. Nhưng bọn họ không biết rằng, giờ phút này phía dưới nam thạch nóng chảy ngàn trượng, đồng bạn bọn hắn, vị nữ tử Hồng Y kia, thần sắc đại biến, trong tâm thần giấy đen sóng gió động trời. trong lòng Hứa Thanh nổi lên sát ý mãnh liệt, hắn dùng nguyên anh tử nguyệt của bản thân trong thời gian ngắn điều khiển trận pháp hồng nguyệt bố trí nơi đây, vung vẩy hình thành bảy tám đại thủ màu đỏ, cấp tốc lao phóng lao thẳng về nữ tử hồng y. nguy cơ trước mắt trái tim nữ tử hồng y chấn động mãnh liệt, à rất rõ ràng quyền hạn của mình căn bản không có biện pháp so sánh cùng với đối phương, nếu không phải mình có lệnh bài của Lão tổ, sợ rằng ngay cả tư cách chống cự cũng không có. Giờ phút này ưu thế duy nhất của à, chính là tu vi. Á đang trong giai đoạn dưỡng đạo khải minh, sắp hình thành thiên đạo, chiến lực quả đủ để nghiền ép hết thầy tu sĩ nguyên anh. Đáng chết, nếu không phải trong đây, ta có thể dễ dàng bóp chết người này. Nữ tử hồng y vào phút này giơ tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt tràn nhập tơ máu, trượt đầy ra phía ngoài. Phía sau mình lập tức hình thành một tòa bí tàng hư ảo, bắn, giao phong, hỏa, lôi, điện, muốn đuổi giết về phía trước. Trong chốc lát điền đụng chạm cùng với 78 đại thủ huyết sắc. Thanh âm nổ vang vọng trầm muộn truyền ra bên dưới nham thạch nóng chảy. Nữ tử hồng y phun máu tươi ra, bày tám cái đại thủ kia. Dưới lệnh bài quấy nhiễu cùng lực lượng phản kháng của bản thân à đã tán loạn. Mặc kệ lại địch người ra sao, mặc kệ ngươi sao có được thần quyền. Nhưng cuối cùng, tù vị người ấy quá yếu. Nữ tử hồng y phun máu tươi, lớn tiếng mở miệng, trong mắt lóe ra hàn mang. À, dứt khoát bỏ qua việc bỏ chạy, chuẩn bị ra tay bắt giữ. nghĩ đến một khi chính mình bắt được đối phương, chuyện này nhất định sẽ khiến cho toàn bộ hồng nguyệt thần điện chấn động. lúc đó công lao của mình nhất định ngập trời. nghĩ tới đây trong mắt nữ tử hồng y lộ ra quyết đoán phất tay, hư ảnh bí tàng biến nào ra ngoài thân thể, bên trong truyền ra tiếng cào thét, giống như có một con thú lớn đang nhanh chóng lao ra từ trong bí tàng, lực lượng kinh khủng quét tán bát phương, bao phủ thẳng đến phía hứa thanh. hứa thanh nhăn mày, đáy lòng cũng có chút tiếc nuối. Lực lượng cấm chế của Hồng Nguyệt đích xác vô cùng cường hãn, chỉ là lấy thần quyền hứa thanh nắm bắt giữ bây giờ, dù trên cấp độ đã vượt qua lệnh bài của đối phương, nhưng cuối cùng trên số lượng vẫn là chưa đủ. Hắn không thể vận dụng nhiều lực lượng cấm chế hơn nữa. Giờ phút này đưa mắt nhìn bí tàng đối phương tới gần, uy áp kinh người đập vào mặt, thân thể hắn còn tốt nhưng thần hồn thì đang rung động lắc lư, truyền ra cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt Trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ quả quyết, chợt vung hai tay. Toàn thân lập tức lập lòe hào quang màu tím. Nguyên anh tử nguyệt huyễn hóa ra trên đỉnh đầu, tạo thành một mặt trăng màu tím. Mặt trăng vừa ra, nham thạch nóng chảy bát vương trong chốc lát biến thành màu tím. Dẫn dắt thêm càng nhiều cấm chế hồng nguyệt nơi đây, cấp tốc hội tụ tới trước mặt Hứa Thanh để hình thành phòng hộ, ngăn chặn bí tàng trấn áp nữ tử Hồng Y. Tiếng vùng nổ vang lập tức bạo khai, nham thạch nóng chảy bốn phía cuốn ngược lại, tạo thành một mảng chống trải. Đồng thời bước chân nữ tử Hồng Y cũng bị ngăn tàn. Mạch máu toàn thân ả khua lên, hình thành vô số con sun đang chạy dưới ra, hoảng sợ trong tâm thần mãnh liệt hơn trước vô số lần. Người, người rốt cục là ai? Nữ tử Hồng Y đần nữa nghẹn nhào, thực sự là một khắc tử nguyệt xuất hiện, lập tức khiến cho nàng cảm giác được tựa như nhìn thấy thần linh. Thậm chí thân thể xuất hiện chút phản ứng tự động không cách nào kháng cự, dâng lên kích động muốn đi cung bái. Nếu không phải tu vi bản thân hóa thành một chiếc neo thêm ý chí bản thân kiên định, ả sợ là đã thật sự không nhịn được mà quỳ bái. Loại cảm giác này khiến ra đầu ả run lên, trong đầu như có 10 vạn đạo thiên lôi nổ vang. Mà hứa thanh tới đây cũng không chịu nổi, mặc dù hắn mượn nhờ lực lượng cấm chế hồng huyệt ngăn cản, nhưng tranh lệch tu vi vẫn khiến cho hắn rất khó có thể thừa nhận như trước, thân thể còn đỡ, chủ yếu nhất là thần hồn. cái loại cảm giác thần hồn bị xé rách này khiến cho trong đầu hứa thanh vù vù trước mắt biến thành màu đen đau nhức vô cùng kịch liệt như đã có một đạo thanh đao trực tiếp đâm vào trong đầu không ngừng quấy nhiễu bên trong đôi mắt hứa thanh bỗng xuất hiện tơ máu nhưng hắn biết rõ đây là thời điểm vô cùng mấu chốt tuyệt không thể buông lòng chút nào vì vậy cô nén thống khổ xé rách trong đầu hai tay bấm niệm pháp quyết nguyên anh tử nguyệt trên đỉnh đầu hắn cũng tương tự bấm niệm pháp quyết Lực lượng tử nguyệt lần nữa bộc phát, hình thành một tấm đới đớn màu tím, thúc đẩy đới đớn màu đỏ nơi đây, nổ vang chụp về nữ tử Hồng Y. Nữ tử Hồng Y đè sống kinh sợ trong nội tâm, hung hăng nghiến răng, bắt đầu thiêu đốt huyết mạch bản thân. Lệnh bài trong tay cầm cũng tương tự bốc cháy đen. Thân hàng! Sau khi thiêu đốt hết thảy, một tiếng cầm thê đương truyền ra từ trong nữ tử Hồng Y. Hai mắt ả đổ máu, biểu cảm thống khổ, dữ tợn. Trên thân thể xuất hiện nhiều khe hở, máu tươi không ngừng chảy xuống tràn nhập toàn thân. Bộ dáng này ngoại trừ không giơ hai tay lên che con mắt ra, không khác nhau quá lớn cùng với phò tượng. Nhất là trong nháy mắt tiếp theo, cặp mắt ả càng trực tiếp nổ tung. Hứa thanh đã từng thấy qua một màn này, năm đó trương ti vận chính là như vậy. Mà trong thanh âm vang vọng, một tổ lực lượng mênh mông lập tức bốc lên ra từ trên người nữ tử Hồng Y. mặc dù xích mẫu ngủ say không thể nào phủ xuống nhưng vào một chớp mắt này phối hợp với lệnh bài cùng bản nguyên thiên đốt khí tức từ trên thần thông nữ tử hồng y triển khai đã khiến cho cấm chế hồng nguyệt bốn phía vì đó mà dừng lại quyền khống chế của hứa thanh cũng lập tức bị ảnh hưởng xuất hiện đình trệ mượn nhờ cơ hội này cả người nữ tử hồng y bỗng nhiên lao ra phóng thẳng đến phía ngoài nhan thạch nóng chảy cuối cùng ả vẫn lựa trọn rời của nơi đây tử nguyệt của hứa thanh khiến cho trong nội tâm ả kiêng kỵ mãnh liệt Mà chỉ cần ả lao ra ngoài... Một khi đồng bạn ả phát hiện... Tất sẽ ra tay... Mặc dù công lao sẽ bị phân đi... Nhưng giờ phút này ả không có những biện pháp khác... Ả lo lắng nếu tiếp tục duy trì... Hoàn cảnh... Từ nguyệt quỷ dị kia... Sẽ làm cho ả phát cuồng... Mắt thấy thân ảnh ả sẽ lao ra ngoài... Trong mắt hứa thanh cũng có điên cuồng... Hắn tuyệt không thể để cho người này rời đi... Vì vậy thân thể nhoáng một cái... Bay thẳng đến phía đối phương... Những sợi tơ màu vàng trong cơ thể giãn ra... cả người lập tức đạt đến độ cao ba trượng chấn áp về phía kia nữ tử hồng y truyền ra tiếng nổ vang yêu dị, giơ tay vung về phía trước bên trong bí tàng lập tức tràn ra hỏa diễm màu đen hóa thành mặt quỷ dữ tợn hung hăng nuốt về hứa thanh thân thể hứa thanh chấn động mãnh liệt thân thể ba trượng tan vỡ lại hóa thành người thường toàn bộ nguyên anh của hắn đều run rẩy phun ra hồn tức thân hồn càng sắp bị phá thành mảnh nhỏ cũng may có mệnh đang ra trì tủ hộ cho nên mới không có chân chính trên năm xe bay. Nhưng hứa thanh rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục va chạm như vậy một lần nữa, thân hồn hắn sợ là sẽ rất khó tiếp tục thừa nhận. Nhưng là, lần điều mạng ngăn cản này của hắn cũng đã làm sai hiệu dụng trọng yếu. Tốc độ nữ từ Hồng Y có bí tàng sắp hình thành thiên đạo đúng là vẫn còn bị chặn lại một chút. Mà giờ khắc này, ảnh hưởng của thân hàng đối với tấm chế nơi này bắt đầu yếu bớt. Quyền độc khiển của hứa thanh bắt đầu khôi phục. Dưới sự thao túng của hắn. chấm cháy lần nữa hóa thành một cái đại thủ huyết sắc từ phía dưới chụp về nữ tử hồng y bắt lấy mặc dù tốc độ nhanh nhưng vẫn không kịp ngăn cản thân ảnh nữ tử hồng y tốc độ của nàng lần nữa bộc phát mắt thấy sẽ chân chính thoát khốn thời khắc mấu chốt trong mắt Thừa Thanh đóa đen quang mang âm u nhìn nữ tử trong nháy mắt kim đồng hồ hiện ra trên năm chiếc mệnh đang nhật quỹ trong cơ thể đồng thời bị nhỏ xuống thời gian đình trẻ. trong lúc im hơi lặng tiếng thời gian thuộc về nữ tử hồng y thời khắc này bị tượng ép ngừng động thân thể ả ngừng lại không có bất kỳ phản ứng nào hiện ra mà khoảnh khắc dừng lại này chính là sinh tử trong thời gian ngắn nháy mắt thân thể nữ tử này khôi phục đại thủ cấm chế phía dưới nổ vang lao tới bộc phát bắt được thân thể ả hung hăng túm động càng nhiều đại thủ hơn nữa lọt ra lao vào tầng tầng bao phủ kéo xuống phía dưới đối với hứa thanh mà nói cường ép đình chạy thời gian của một cường giả đinh tàng đại giới tương tự cực lớn mệnh đăng nhật quỹ hắn liên tục mục nát thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở cực lớn nhưng chỉ cần không tan vỡ hứa thanh vẫn có thể khôi phục mà trước hắn cũng không đủ thời gian suy nghĩ trong lòng những thứ này hắn có thể nén đau nhức thần hồn xé rách kịch liệt hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng điều khiển cấm chế bốn phía lực lượng cấm chế liên tục bộc phát kéo nữ từ hồng y tới khe hở cực lớn và vực sâu của cổ quan tài. Sau khi Hứa Thanh xuất hiện, thanh âm từ trong khe hở cực sâu kia đèn thủy chung không truyền ra chút nào. Nhưng sau khi phát hiện ra một màn đang xảy ra bên trong lập tức truyền ra thanh âm nuốt nước miếng. Thanh âm hiện ra khát vọng và điên cuồng. Mà nữ tử Hồng Y kia bị vô số đại thủ bắt lấy, thần sắc lần nữa đại biến, tâm thần chấn động mãnh liệt hơn, cảm giác nguy cơ sinh tử khiến ả toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra điên cuồng. ả biết một khi chính mình bị kéo vào vực sâu sẽ có kết cục gì cho nên giờ phút này ả dốc toàn được vùng vẫy nhưng cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian thân hình vẫn cứ chậm rãi tiếp cận tới vực sâu mặt thấy như thế trong mắt ả tuyệt vọng trong miệng phát ra thanh âm thế đương toàn thân bốc lên hỏa diễm không chỉ có thiếu đốt tu vi sinh mệnh ả cũng tương tự bị thiếu đốt dùng hết thảy tiềm lực để truyền vào trong thanh âm hóa thành sóng âm xuyên kim liệt thạch khiến cho nham thạch nóng chảy bốn phía tan vỡ phạm vi lớn ý đồ trần ra tiếng ở ngoại giới phía ngoài cầu cứu giới sóng âm này hứa thanh phun máu tươi trong mắt đỏ thấm mắt thấy nữ tử này vẫn còn chống cự hắn tính toán thời gian trong lòng sau đó thân thể bỗng nhiên lao ra sau hai hơi thở hắn nhích sát tới gần nữ tử phát ra thanh âm thê lương dữ tận. giơ hai tay lên lấy bản thân làm vũ khí, trực tiếp đập tới. Thúc đẩy thân thể nữ tử khiến nàng tăng tốc rơi vào vực sâu. Mà tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, linh hồn hứa thanh bắt đầu tàn vỡ, nhưng hắn dựa vào ý chí cường đại cố nén Vào thời gian hơi thở thứ sáu, cuối cùng nên cùng nữ tử hồng y tuyệt vọng bị đại thủ cấm chế do tạo thành dạng buộc, cùng nhau tiến vào vực sâu. Nháy mắt khi đi vào, hứa thanh nhìn thấy một đôi mắt to lớn màu lam cùng một cái miệng lớn vô cùng sau một khắc trước khi toàn bộ linh hồn hứa thanh toái diệt hắn liền bộc phát ra lực lượng nhật quỹ quay lại thân thể hứa thanh tựa như không tồn tại mơ hồ trong vực sâu dường như một đoạn thời gian này bị toái diệt hóa thành vô số mảnh vỡ tổ hợp lại vào thời điểm bảy hơi thở trước ngoài vực sâu thân ảnh hứa thanh xuất hiện cực kỳ đột ngột linh hồn của hắn cũng không tàn vỡ duy chỉ có kịch diệt đau nhức vẫn còn hết thải thương thế cũng đều trở về bảy hơi thở trước con nữ tử kia vĩnh hằng đã rơi vào vực sâu tường trà nhấm nuốt vang theo cảm xúc khuấy hỏa truyền khắp bát vương cắn nuốt vô cùng dùng sức nhưng nguy cơ vẫn không kết thúc không phải đến từ vực siêu phía dưới mà đến từ phía trên nham thạch nóng chảy hứa Thành không biết hành động trước khi chết của đối phương sẽ khiến cho người bên ngoài chú ý hay không nhưng hắn không thể đánh bạc cho nên giờ phút này thần hồn trọng thương hắn vẫn hung hăng hiến răng đi thẳng phía dưới cấm chế Trong chốc lát, hứa thanh dung nhập vào trong cơm chế hồng nguyệt, dựa vào lực lượng tử nguyệt bản thân ẩn nấp tung tích, giấu phía dưới một lá phù văn nhô lên ở vỏ ngoài cổ quan tài khổng lồ. Sau khi đến nơi này, thường thế hứa thanh đã sắp không khống chế nổi. Trước mắt càng lúc càng đen nhánh, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, kích thích mình duy trì thanh tình. Sau đó, toàn thân tràn nhập lực lượng tử nguyệt lấy ra mặt nạ ẩm nút của sư tôn, nhanh chóng mang lên trên mặt. mặt nạ này không phải vặn bất đắc dĩ hứa thanh không muốn dùng bởi vì dùng nhiều hơn sẽ không tháo xuống được nhưng giờ phút này hắn buộc phải dùng cùng lúc đó cỗ quan tài này đột nhiên chấn động lại tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ nơi hứa thanh đang trốn ra chỉ giúp hắn nội tâm hứa thanh kẽ động một cỗ chấn động kinh người ầm ầm trần ra từ phía trên nham thạch nóng chảy hứa thanh lập tức cúi đầu không nhúc nhích rất nhanh nham thạch nóng chảy bên trên nổ tung khoách tán về bốn phía một thân ảnh rực tộc mặc áo bảo đỏ mọc ra đôi cánh huyết sắc chậm rãi từ phía trên nham thạch nóng chảy đi ra Thần sắc của gã âm trầm bước chân nhìn như không nhanh nhưng chỉ vài bước đã tới phía trên quan tài chấn động quy hư trên khắp toàn thân khiến cho nơi đây tràn đầy cảm giác cuồng bạo gã thần sứ dực tộc này đứng nơi đó ánh mắt đảo qua nhìn bốn phía cùng lúc đó bên trong quan tài truyền ra thanh âm nhấm nuốt càng ẩn chứa cả thanh âm thỏa mãn và vọng ừm mùi vì tôi tớ xích mẫu không tệ thần sứ dực tộc nghe vậy nhìn vào vực sâu trong mắt lộ ra hồng mang giống như có thể xuyên thấu phạm vi nhất định nhìn thấy bên trong vực sâu sau một lúc gã nhăn mặt cảm giác được khí tức của người thần bộc của mình biết đối phương đã bị nuốt về phần tại sao lại như thế không phải gã rất rõ ràng nhưng Nghĩ đến thân phận vị tồn tại bên trong quan tài Hình như cũng có thể hiểu được Phải báo việc này đến thần điện Xem ra tần suất gia cố phòng ấn Phải tăng thêm chút Ánh mắt thần sứ rực tộc đảo qua Trên cấm chế bốn phía Sau đó giơ tay Lấy ra một khối thủy tinh tương tự huyết dịch Bóp nát Sau đó khiến nó dung nhập cấm chế Cấm chế nơi đây lập tức chấn động trở nên Càng thêm nồng đậm Làm xong những thứ này Gá lạnh đùng quét mắt nhìn khe hở quay người ngoái một cái rời khỏi nơi đây. Đối với ngoại giới, một lần thần bộc tử vong là chuyện lớn, nhưng với gã không coi vào đâu, chỉ cần biết nguyên nhân cái chết là được. Hứa Thanh không lập tức đi ra, hắn đợi một lúc lâu. Sau khi xác định thần bộc kia đích xác đã rời đi, toàn bộ người không khỏi buông lòng trì hoãn xuống, mà thân thế thần hồn biến thành mê muội cùng mệt mỏi, khiến Hứa Thanh rất uể oải. Cũng may, Hà Nội thì nhật quỹ của chính mình phát hiện ra chúng nó dù mục nát nhưng theo kim đồng hồ vận chuyển cũng đang khôi phục. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra miễn cưỡng bay ra, sau đó đột nhiên dừng lại trên không trung. trầm mặc mấy hơi thở, sau đó cúi đầu nhìn về quan tài lớn như một tòa thành trì kia. Đa tả tiền bối. Đôi mắt màu lam hiện ra trên khe hở sâu quan tài, mở ra, nhìn kỹ Hứa Thanh. Cặp mắt này cực lớn tạo cho Hứa Thanh cảm giác có chút tương tự cùng với mắt thần linh nhưng trên uy được đại khác biệt trên người ngươi có lực lượng của dịch mẫu thanh âm vù vù mang theo ý vị không gió vang vọng bốn phương hứa thanh cúi đầu cung kính mở miệng là sư phụ cấp lấy cho ta bây giờ không còn thuộc về hồng huyệt thuộc về ta con người cả bắt bên trong quan tài rõ ràng co rụt lại không nói gì hứa thanh phất tay tàn ra lực lượng độc cấm cái này cũng vậy nói xong hắn đổ ra khí tức quỷ đế sơn, còn có cái này. mặt khác thân thể này cũng là sư phụ đạt đến cho ta. hứa thanh nói xong lấy ra xương cá, chúng đó là một bộ. sư phụ ngươi là ai? sau một lúc lâu bên trong quan tài truyền ra thanh âm trầm muộn, hứa thanh gấp đầu biểu cảm nghiêm túc. tiền bối, trước khi hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao, lão nhân gia không cho phép ta nói ra bất kỳ cái gì của ngài ấy. nhiệm vụ. Con mắt bên trong quan tài tương tụ. Nhiệm vụ của ta là thu về tin tức hồng nguyệt xích mẫu cho sư tôn. Tiền bối có chỗ không biết dưới bố cục của sư tôn ta xích mẫu đang ngủ say. Ta tới đây vì đi tới bình nguyên sám hối. ở đó tính toán thời gian hồng nguyệt đến. Tiền bối, ngài là. Hứa Thanh cung kính mở miệng. Quan tài trầm mặc hồi đâu bên trong truyền đến giọng nói tang thương. Tiểu ba nhi. Những thứ ngươi nói thì ta không tin, nhưng không sao, ta có thể cảm thụ lực lượng xích mẫu trên người ngươi là cướp đoạn mà có, không giống như những tên thần sứ kia, mà ngươi cũng là nhân tộc. Về phần thân phận của ta, mảnh đại vực này từng thuộc quyền sở hữu của phụ vương ta. Ánh mắt thưa thanh ngưng tụ tâm thần giấy đen cận sóng cực lớn, bình nguyên ngươi muốn tới đó là nơi chôn xương của phụ vương ta. Bên trong quan tài truyền gia dọc nói mang theo đắng chát. Thời gian trôi qua quá lâu, ta không nhớ rõ năm tháng. Trong vô số năm tháng, ngoại trừ người của Hồng Nguyệt Thần Điện ra, người là người thứ hai xuất hiện trước mặt ta. Rất nhiều năm trước, có một người, gã đáp ứng giúp ta rời khỏi, nhưng thật lâu, gã không xuất hiện. Nói cho ta nghe chút, nhân tộc bên ngoài hiện giờ thế nào. hứa thanh trầm mặc hắn nghi ngờ đối với tính chân thực của những lời này nhưng hôm nay thương thế thần hồn quá nặng hứa thanh cảm nhận được chính mình suy yếu mặt khác có một nguyên nhân đặc thù khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ vì vậy hắn liền chính mình khoanh chân ngồi xuống tại chỗ vừa khôi phục thương thế vừa tản ra độc cấm của chính mình sau đó nhẹ giọng mở miệng chậm rãi báo ra những gì mình biết về lịch sử bên ngoài thi thoảng thương thế bộc phát hứa thanh đều sẽ dừng lại điều chỉnh điều chỉnh xong rồi lại truyền ra lời nói mà toàn bộ hành trình căng thẳng cùng cảnh giác trong lòng trên thực tế đều đã tới cực hạn tin như vậy thời gian trôi qua một ngày sau hứa thanh nói xong cả mắt bên trong quan tài độ ra tia hồi ức hồi lâu sau thanh âm vang vọng dù gì nhân tộc lại xa suốt đến mức này hứa thanh im lặng sau một lúc lâu tiếng than nhẹ truyền ra từ bên trong quan tài Mà cắt mắt màu lam kia lần nữa nhìn về hứa thanh. Tiểu A Nhi. Thương thế của ngươi rất nặng. Hứa thanh gật đầu. Từ thủy tinh có thể giúp khôi phục thương thế rất nhanh. Nhưng khôi phục thương thế trên thần hồn. Hoàn toàn chính xác đã rất chậm. Nhất là đối mặt với tồn tại không biết này. Hứa thanh cần hết sức chăm chú. Không dám buông lòng. Nhìn tại trên phân tượng ngươi để ta ăn một món rất ngon. Ta lại kể cho ngươi nghe về lịch sử nhân tộc. Ngươi tới đây. Đến nơi này của ta Ta giúp người một hồi Bên trong quan tài truyền ra Giọng nói tang thương Hứa thanh lắc đầu Đa tạ hảo ý tiền bối Nhưng vẫn là việc này vãn bối nên làm Bên trong quan tài trầm mặc, Cả mắt kia nhìn qua hứa thanh Hơn mười hơi thở sau, Một cỗ sương mù màu trắng Từ trong vực sâu phiêu tán dòng ngoài Trong đó ẩn chứa nồng đậm chấn động thiên mạnh Người không cần đề phòng đối với ta như vậy những thứ này là từ trên người tôi tớ xích mẫu kia tràn ra chuyển giao cho người rồi sau khi hứa thanh phát hiện thần sắc như thường không có bất kỳ biến hóa nào nhẹ giọng mở miệng tiên bối ván bối nói đời đường đột kính xin ngài chớ để ý ta chỉ muốn nói với ngài ăn ta không ngon đâu nói xong độc cấm tràn ra toàn thân hứa thanh lần nữa khoách tán khống chế phạm vi nhất định sau đó nhìn về gặp mắt kia tiên bối Có thể ván bối cố cho hiểu đầm với Ngài, nhưng ta chỉ muốn báo cho Ngài biết, thật ra chúng ta đều có địch ý đối với Hồng Nguyệt. Mà ta mặc dù thần hôn bị thương, nhưng vẫn có thể điều khiển đối với cấm chế nơi đây. Hứa thanh cung kính mở miệng vung tay đen, lưới đớn màu đỏ bốn phía hiện độ lập lè bên trong nham thạch nóng chảy. Cho nên, Ngài để ta rời khỏi đi. Ta không hạn chế ngươi, ngươi ở bên ngoài quan tài có thể tùy thời rời đi. Bên trong quan tài truyền ra giọng nói bình tĩnh. Tiền bối. Biểu cảm hứa thanh nghiêm túc, từng chữ, từng chữ mở miệng. Ta không có ở ngoài quan tài, ta đang ở trong quan tài. Động một bước liền đi vào trong miệng của ngài. Ngài cải biến nhận thức của ta, nhưng ta biết rõ đây. Nhưng thực sự ta ăn thông ngon chút nào đâu. Cùng lúc đó, ngoài thiên hỏa hải chú Thánh Địa dùng chung của liên minh kính ảnh tộc cùng thiên triển tộc. Toà thành trì cực lớn này vừa miễn cưỡng chống đỡ thiên hòa quá không, giờ phút này thoạt nhìn tựa như một cái tổ chim. Diện tích của nó chiếm trọn vẹn trăm dặm, rất là mênh mông. Mà bây giờ giữa không trung của thánh địa, thình thình trôi đâu được một trái tim cực lớn, hồng nguyệt thần điện bên trên tràn ra ánh sáng màu đỏ yêu dị. Về phần bốn phía thì hơn là mười khối thiên thạch đỏ tía tràn ra nồng đập ủy áp. Phía dưới bọn họ toàn bộ là cao tầng của liên minh hai tộc, Vô đận là quốc sư hay quốc chủ, toàn bộ đều xuất hiện cung kính quỳ bái nơi đó. Không chỉ bọn họ quỳ bái, toàn bộ tộc nhân hai tộc bên trong thành trì đều cũng phải như thế. Hồi lâu trong thần điện truyền ra thanh âm trầm thấp. Thời điểm các ngươi hiến tế chính là sau 49 ngày nữa. Lần này ngoại trừ thiên hỏa tinh ra, còn cần 50 vạn thức ăn sống. Giọng nói vang vọng, thần điện bên trong trái tim chậm rãi di động rời khỏi nơi đây. Bọn họ một đường bay tới khu vực trung tâm phía đông Tế Nguyệt Đại Vực ở nơi đó chờ đợi các tộc phía đông tới ngày chỉ định đưa tới Tế Phẩm mà tiêu chuẩn của mỗi bộ tộc cũng không giống nhau. Lão Tổ cùng với quốc sư hai tộc quỳ bái cung kính cho đến khi Hồng Nguyệt Thần Điện tan biến ở phía chân trời, quốc chủ hai tộc mới dám đứng lên nhìn nhau một cái. Số lượng thức ăn sống phải tăng hơn năm thành. Nếu không cách nào hoàn thành, nhất định sẽ lấy thêm tộc nhân chúng ta bù vào cho đủ số. hai người trầm mặc sau một lúc lâu trong mắt quốc chủ thiên trận tộc lóe lên hàn mang mấy năm nay chúng ta cối ra vẻ không biết nơi nhân tộc ẩn núp kia có thể tụ tập không ít thức ăn sống dưỡng lâu như vậy có thể thu hoạch được rồi dưới thiên hỏa hải chỗ quan tài đồng cực lớn một mảnh yên tĩnh cấm chế hồng nguyệt đang lập đề nham thạch nóng chảy bốn phía chiếu ra ánh sáng màu đỏ tràn nhập bát phương Theo cấm chế chấn động giống như đang chảy xuôi. Mà vị trí hiện giờ của hứa thanh cũng không phải bên ngoài quan tài. Chỗ hắn đang khoanh chân ngồi đúng là biên giới khe hở vực sâu cực lớn kia, đưa lưng bên ngoài quay mặt về vực sâu. Hơn nữa, nửa người đã bên trong khe hở quan tài, mà phía trước hắn có một đôi mắt màu lam đang ngóng nhìn. Còn có cái bộ dáng miệng rộng như vực thẳm đang mở lớn. Cách chất gần, giống như chỉ cần hứa thanh bước lên một bước liền sẽ tự động đi vào trong miệng. Giờ phút này hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua cặp mắt vĩ đại màu lam trước mắt nhẹ giọng mở miệng. tiền bối, thực sự tàn thông hòn. Trên người hứa thanh tràn ra độc cấm, càng liên tục quách tán, trong mắt mang theo chân thành, biểu lộ là nghiêm túc. Tuy là trong cảm giác của hắn, giờ phút này mình đang đứng bên ngoài quan tài, cách khe hở vực sâu kia rất xa, cũng rất an toàn, tùy thời có thể đứng dậy rời khỏi. Giờ thú vị, người phát hiện ra từ lúc nào? Hồi lâu, giọng nói tang thương vang vọng truyền ra từ bên trong miệng lớn, dấy đến một làn gió mang theo mùi tanh hôi, bao phủ trên người hứa thanh. Nhưng trong nhận thức của hứa thanh, hết thảy đều vẫn như thường. Hứa thanh thở dài. Ở một chớp mắt tiền bối ngài cải biến nhận thức của ta, để cho ta tự cho mình đã rời khỏi, nhưng trên thực tế lại đi đến nơi này, ta đã nhận ra không đúng. Cho nên, chỗ người quanh chân ngồi xuống, đúng lúc chỉ cách ta có một bước. Giọng nói tang thương truyền ra, Mang theo một vũ cảm giác không hiểu Tiến thêm một bước Tiền bối ngài sẽ trúng độc Hứa thanh thản nhiên Tồn tại bên trong quan tài không nói gì Hứa thanh tương tự không lên tiếng Một lát sau Bên trong quan tài bỗng truyền ra thanh âm Tiểu từ Lấy quyền hạn ngươi cấp đặt từ xích mẫu Ngoại trừ khống chế trình độ nhất định Đối với mảnh cấm chế này Phải chăng có thể hấp thu nó Hứa Thanh cúi đầu đáy lòng nhanh chóng phân tích. Hắn không xác định hàm nghĩa chân chính bên trong những lời nói của đối phương. Lời này để cho hắn cảm giác giống như là muốn mình thể hiện ra giá trị hoặc giống như dụ dỗ để mình rút đỡ giảm bớt lực lượng trấn áp của cấm chế. Cụ thể thế nào không phán đoán rõ. Chỉ cần một bước sai lầm khả năng chính nhà vạn chấp bất phục. Nếu đã như thế Hứa Thanh dứt khoát không tự phán đoán cung kính mở miệng nói ra nghi hoặc trong đáy đồng. Nhiều khi, có chuyện tôi nói thẳng, không có nghĩa là mình không thể làm được, mà cần một cái lý do để yên tâm đi làm. Tồn tại bên trong quan tài trầm mặc một lát sau truyền ra tiếng cười. Người tiểu an nhi này còn thú vị hơn so với cả tưởng tượng của ta, cũng càng cẩn thận hơn so với người đầu tiên ta gặp phải nằm đó. Cũng được, sau khi ngươi rời khỏi đây, thầy hiện cho ta xem. Hứa thanh nghe vậy đứng lên, lặng lẽ suy tư một lát, Sau khi cúi đầu phía trước, hắn không trần chờ chút nào bước đến bên trái ở trong nhận thức của mình. Bước này hạ xuống, bên trong cái khe, không phải bước về bên trái mà đi về sau. Một màn này rơi vào trong mắt vị tồn tại thần bí bên trong quan tài, trong mắt hơi xuất hiện gợn gióng Cứ như vậy hứa thanh từng bước một đi ra khỏi khe hở vực sâu, mà một tế chấp mắt bước ra, trong mắt hắn có chút hoảng hốt. Sau một thắc khôi phục nhận thức, hắn tận mắt nhìn thấy chỗ mình đang đứng. Cảm giác tim đập nhanh dâng lên, lại bị đè xuống. Hắn biết rõ, hết tại mọi thứ lúc trước có thể nói là trực tiếp liên quan tới sinh tử. Chỉ cần xử lý hơi không đúng một chút, liền không có đường rút lui. Mà vì tồn tại bên trong quan tài kia, trong lời nói nửa thật nửa giả, nửa nọ nửa kia, lúc trước mặc dù đồng ý để cho hắn rời khỏi, nhưng hứa thanh hiểu rõ đây là đang nghiệm chứng mình có thực sự có năng lực đánh vỡ sương mù che nhận thức, bước lên độ tiến chân chính hay không. cho dù giờ phút này nguy cơ vẫn chưa toàn bộ hóa giải. vì vậy hứa thanh lập tức giơ tay đen chào một cái về phía trước cấm chế hồng nguyệt bốn phía liền cào thét bay đến hội tụ vào trong tay hứa thanh dần dần trở thành một mảng ánh sáng màu đỏ rực rỡ trói mắt thật giống như bị hứa thanh nắm giữ trong tay không lâu sau hứa thanh đình chỉ điều khiển nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể khẽ hấp một cái ánh sáng màu đỏ trong tay hắn lập tức ảm đạm nhạt đi hóa thành từng sợi Tơ dung nhập vào trong cơ thể hứa thanh, dung nhập vào trong tử nguyệt cơ thể. Nguyên anh tử nguyệt lập tức phát ra những tia sáng lập lè, rõ ràng trở nên mạnh hơn. Hứa thanh có thể hấp thu được lực lượng cấm chế. Chỉ bất quá, hình như khả năng hấp thu không phải rất nhiều. Sau một lúc đâu hứa thanh thấp dọc mở miệng. Tiền bối, ván bối đã đến cực hạn. Bên trong quan tài truyền ra tiếng cười. Là không thể, hay không dám. không thể hứa thành nghiêm túc hai mắt bên trong quan tài thâm ý sâu sắc nhìn hứa thành một chút phun ra một cỗ khí tức cổ khí tức này tràn nhập thiên mệnh tới từ ả hồng y nữ tử bị thôn phệ kia trong lúc lan tràn bay đến về phía hứa thành liền hóa thành một quả trái cây màu trắng tiểu anh nhi ta cũng cần ngươi giúp ta một việc phần thiên mệnh này chính là dự chi cho thủ lao của người. hứa thành trầm mặc mấy hơi thở tiếp nhận Kính xin tiền bối can rằng, bây giờ cũng nói chưa tác dụng, về sau ta nói người biết. Giọng nói bên trong khe hở ý vị thâm trường. Giờ phút này cả bắt màu lam kia cũng chậm chậm khép kín. Hết thảy, khôi phục nguyên trạng. Quý vị các bạn phải theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Quang âm trì ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như mình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại thực quý vị và bạn trong những tập sau. Bye!